Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 107 Phán Người Tội Chết Ngoài cửa, một con cửa to lớn màu đỏ đần cao võ trước. Dưới ánh đáng chú đội, đậu vẽ cao lớn quy mạch. Chỉ thấy một người mặn hồi giá màu bạc. Từ trên lưng ngựa lặm tức nhảy xuống Đi vào cửa phủ Ngã xe vào ngoài cửa mừng trở Vương gia nghe đã trở lại Trong phủ Người chủ sự cuối cùng cũng đã trở về Vương khi đầu Không có nói thêm bất kỳ lời nào Vương lặm quán quanh sân một vòng Vẻ An lặng có chúng không bình thường Chẳng biết tại sao Từ hôm qua đến giờ Trong lòng của hãng lại bắt đầu ẩn ẩn bất an cho đến lúc nửa đêm lại kịnh liệt đau đớn. Hắn lúc ấy liền có cảm giác mạnh liệt là thất nhàng đã xảy ra chuyện. Mặc dù hắn hoàn toàn tin tưởng năng lực của thất nhàng nhưng hắn luôn không nhịn được lo lắng. Cho nên mới rời khỏi đại quân một mình vội vàng trả trở về. Vương Phi nàng gã sai vặn ấm a ấp ổn. Vương già ngài nhanh đi cứu Vương Phi đi. Nghĩ gì đang chạy tới. Vừa thấy văn lạm, liền giống như thấy đựng thân nhân đã lâu không gặp được. Nước mát liền tụng rơi xuống. Văn lạm trong lòng căng thẳng, lạnh giọng. Sao vậy? Vương Phi, Vương Phi đang bị bẻ hạ giam vào thiên lao. Lào nước mát, kỹ nhi vội báo lại. Ánh mát văn lạm chật lành. Văn lạm, người quả nhiên độc thụ. Xoay người, lan lân ngỡ trả đi. Cổng nhi vùng trần đổi theo đẳng huyết và mã đằng thứ đi cố chủ nhân. Bên trong cửa cung, không phải trong cửa hoàn toàn, tinh thần mười phần. Bệ hạ ra lệnh, bên đây loạn rất nhiều. Tất cả người ra vào phải nghiêm thậm trà, bỏ họ đường nhiệt không dám buông lỏng. Nhưng mà lại có dám đến đại biểu trung tâm viện lực bên trong thành này gây chuyện chứ? Đàn suy nghĩ thì cái đó không xa có hai bóng người chạy đến. Đứng lại, con vệ trong cửa vơi vàng dùng trường kích ngăn cả. Người nào dám tự tiện xong vào bên trong thành, còn không máu, máu dưng. Mộng câu chưa nói xong đã thấy người đỏ như gió bay qua. Con vệ cũng chỉ cảm thấy mộng cổ nổi lẫn cường đại đánh bọn họ ngã trên mặt đất. Nhất thời từng tiếng kêu ai ôi mảnh liệt vàng lên. Chỉ một cái chóp mắt Trên đất, ngỗng ngang nằm mộng đội nhân mã cùng bên khí. Công vệ cửa cung đang muốn bò chạy. Lại đột nhiên cảm thấy mộng không vận to lớn. Lại bố nhà phía trên, bai bọn từ phía cửa thành mà đến. Chè hết ảnh nắng, chỉ có thể thấy được mộn phóng dáng to đen. Mọi người kinh hãi, bổ né tránh, đã tránh không kịp. Một trận tiếng xương cốt bị gãy răng tráng vang lên. Công nhiên răng khoan khóa chạy tới. Tức là thư xứ nhà, chủ nhân bị hại ở bên trong. Những người này tất nhiên cũng là đồng loã. Đuổi theo dẫm lên, tất cả đều dẫm chết. Được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Bên trong thiên lào, nhìn lên một chút, đứng lên, tấp chết đến nơi rồi, lại có thể tân nhà ngủ như thế. Băng lên, tiếng đám hoang dài hồ quát. Cùng với tiếng chiều khá lan càng Cái nhàng miễn cưỡng ngáp một cái Tài xoay cổ Vặn vặn eo Ai xa Nơi này ngủ quả thật là không thoải mái Tớ biết vậy Đã cùng bọn hồ điệp nhi Đi ra ngoài rồi Đến ban ngày Rồi trở về cũng được Các vị quan gia đó mà Quét máu một vòng quan sai hình bộ thẩm vấn Đây là muốn làm cái gì đấy Làm cái gì Một tên quang sai hường một tiếng. Bắt người đi thẩm dẫn. Các người coi như là phạm nhân vẫn ký tốt rồi. Bệ hạ đinh thần phán xét, quân thần hỏi thẩm. Yên hạ, có mấy người phạm nhân có thể đường đến đại ngộ như vậy? Tất nhàng cười cả một tiếng. Yên tự đinh thần phán xét, mình mặt mũi quả nhiên là cả lớn đầy. ấy đó một gian tù khác không phản ứng chút nào. Có quan sai liền tiến lên mấy bước Đá đá người đang nằm trên mặt đất Dùng diễu bao lấy người Này dậy đi Vẫn không có phản ứng Quan sai nổi giận Không hằng đẹp cho một cước Đứng lên cho lão tử Con cái đá bay rụng chiếu phủ trên thân thể Đổ ra hai người Bị rơi cộn vào cùng nhau Hai mắt mở trừng trừng Hai quan sai sắc mặt hương cứng Tuy nhiên chết đã lầu Không có người tới sẽ xuất hiện một mạng như vậy. Vị quan sai bị hồ sợ đến sắc mặt đột biến, lùi về phía sau mấy bước. Này là có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người đi theo, tiến vào. Sắc mặt đều thay đổi. Này, trong thảm đi nơi nào? Lúc này, chỉ hướng về phía thất nhà không án trường to mát. Nói, đó bọn kia của người đi đâu rồi? Thất nhàng cũng là vẻ mặt mờ mệt làm như bị kinh sợ đến không nói một câu nhanh đi, ẩm báo kệ hạ có người liền nghĩ tới chuyện này quan trọng như thế nào lời nói vời giớ cả thân thể liền mềm dũng hạ xuống phía trước mấy người lập tấn cảnh giác lên đoạt một tiếng nhất là rút đào người nào người lấy mạng chó của các người thất nhàn nâng mát không khỏi ngạc nhiên bên trong xây dịch này lại có người quén giọng theo và nón cúi đầu nhìn lại hai người kia không phải là nhị tiệt cùng lâm chuẩn chi sao mấy quan xa chưa kịp phản ứng thì hai người nhanh chóng xuất thụ rồng nhảy mắt trên mạng đất đi nhiều thêm mấy cổ thi thể thất muội thân muội giọng cũng là trăm miệng một lời các huynh làm sao lại tới rồi nước nhà cao mài sao không ở bên ngoài sắp tép tới đây hết Vậy bên ngoài do ai chỉ huy Nếu như trong ứng ngoại hợp Đó phải là kế hoạch tốt nhất Mặc dù nàng không cho là Vân làm sẽ còn có Tiếng viện gì Nhưng ở phía ngoài Hai tay chuẩn bị luôn là đảm bảo vững chắc nhất Hai người này Trái lại lại tự mình vui vẻ chạy vào Lo lắng cho muội mà Làm vững chi lúng ta lúng túng mở miệng Từ trên xuống dưới Đánh giá thấp nhà một phèn giống như thở Phàm nhã nhõm ông có chuyện gì là tốt rồi đội quân lòi phòng đã ở bên ngoài kinh thành khi thời nghe lệnh lúc này mới bổ sung một câu chỉ như vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ sót hẳn làm sao có thể quên sắp xếp đường lui cho thất nhà thất nhà gật đầu bố trí tốt là được những thủy đau hắn có bị thương không lại nghe những tuyệt vội hỏi ngày đó Hắn cùng với nhược thị đồng thời bị tập kích. Cuối cùng có mỗi mình đượng đại ca cũ mà nhược thị lại bị bắt đi. cái hắn ái nái đến muốn tự sát Lúc này thận vấn vả theo đại ca tới Thiên Lào. Nhược thị sao lại không có ở đây? Vô cùng lo lắng. Tối hôm qua đang được hải thường mang đi. Thất nhàng kỳ quải đánh giá hắn. Đất kia cũng không thấy tốt với nhược thị như vậy. Tao hiện tại Lại ân cần như thế. Chắc lẽ ở chiến gia quan hệ đồng sự nhiều năm nên giữa bọn họ đã sớm tin tình nghĩa thăm hậu sao. Vậy thì tốt. Như tuyển thở ra một hơi tự nhiên thấy ánh mắt ra người ta lòng tơ dựng đứng của thất nhàng. Cơ hồ cũng cảm giác được mình khẩn trường quá mất rõ ràng. Hập tức mắt lông lánh nhập nhãi không dám nhìn thất nhàng. Mà một người khác tên lình nghe đến tên hải trường thì lập tức hai mắt sáng lên. Hải đường đã đến đây. Ừ, thất nhàng không kiên nhẫn xua ra một câu. Rồi vẫn quỷ dị như cũ, nhìn thẳng người nào đó. Có vấn đề, thực đối có vấn đề. Chắc lẽ hắn cùng Nhật thủy. Ê, vậy mà, ai kia lại tới quái rầy, cố lên quá dị. Hải đường cùng nhược thủy. Không được, thơ muội bọn họ ở đâu rồi? Ừ, này, có cái gì không được? nhàng kinh ngạc nhìn lại thương tưởng tượng của người thật là nữ nhân của ngươi ai thèm thương tưởng nhược thị giống người sao như tiện không nhận được hỏi vặn một câu cũng không thể nói như vậy nhị tiệt huynh, đối điệu thụ nữ quân tượng hạo cầu hốn chi như thị huynh cùng ngoại đường hai người, cô nam quả nữ ở chung một chỗ xẻ có lời qua tiếng này nói nang hùng hồn, đầy lý lẽ bị chua tràn ra Tất nhàng rây ra đủ hát tuyến không ngờ hai người này Vẫn còn tưởng Nhật thủy là nam nhân Nhược thủy làm sao có thể Người có thể yên tâm Một trăm phần trăm đi Rất là tự tin qua việc đều có thể Không thể tuyệt đối như thế được Nhược thủy huynh cũng là nam nhân bình thường Hướng chi hải đường cũng không kém tài Tiếp tục lại nhảy tới miếng bài ngàn Nhược thủy thủy thích là nam nhân Thật sự, ta chịu không hỏi cái người già dòng này. Mộn câu nói ra, nói hận cũng đã muộn. Lâm dưỡng chi, hợp tấn bị xác đánh tại chỗ. Nam, nam, nam nhân. Thế nhàng trận trắng mát. Nhật thị là nữ, đương nhiên là thích nam nhân. Các người không đựng kỳ thị nhược thủy. Nhi tiện nói chuyện, bắt đầu lập bạp. Cuối cùng, đốt cuộc nâng lên Dũng khí. Ta là thật lòng yêu nhược thủy. Mặn đỏ tới mang tài. Nhớ ngày đó chính hắn cũng là chịu không được sự thật thực thể là đồng tính Nhưng mà không biết từ lúc nào Nhật Thủy ở trong lòng hắn là chiếm vị trí quan trọng Hắn biết đồng tính râng có được quan niệm chính thống chấp nhận Hắn cũng dạy dụa bổ nạo rất lâu nhưng cuối cùng vẫn phải thuận theo tâm ý của mình Hiểu hắn yêu Nhật Thủy Nếu dù Nhật Thủy là 5 nhân vậy thì sao cũng lắm là vạn kiếp bất vụn ngắn theo nhược thủy rời đi là được. Lúc này, ta có thể mà cho người khác dùng ánh mắt kỳ dị nhìn nhược thủy chứ. Thất nhà vừa nghe lời này, hiểu chút nữa bị sạc nước miếng, khói mắt không ngừng nhảy nhảy. Thì ra là thế này, vị nhị ca này của nàng còn tưởng rằng hồ ly kia là nam nhân cho nên mới quấn quýt như vậy. Nhìn vẻ mặt này, thấy chết không sờn cỡ nào à. Thật đúng là, chết chật, con hồ ly kia Thật đúng là giỏi giấu. Lại đồ này rồi, còn không nói cho nhị tuyệt biết. Cơ tay vỗ vỗ vã vai nhị tuyệt, đã vẽ thở dài. Nhị ca tự giải quyết cho tốt đi. Khiến nhị tuyệt bé mặt buồn nản một vàng. Quả nhiên, tình yêu này của hắn không được người ta chấp nhận. Nhưng lại lầm thư ngốc. Phần bé mặt vừa kết sợ, vừa thẩn thờ. Nam nhân, nam nhân. Thất nhàng nhà che tráng. Hai người này thật đúng là tuyệt tối, một ngớ ngẩn, một hù ngốc. Phớ không phải con tay áo. Đi thôi, đi thôi. Đi đâu? Lâm Dưỡng Chì cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Rời khỏi hoàng cung trước, đôi hãy nói. Nhị tiệt nói. Thích nhàng cười một tiếng, trong án lệ khí dâng lên. Chúng ta đi hoàng triều để bệ hạ định tội cho ta. Ta có lại không thành toàn một phần tâm ý cho hắn. Đương nhiên là các người đem ta dạy đến trước mặt hắn đi. Được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào Chiêu hoa chính thiện ngay trên ghế rồng, con la mắt cưng bớt về phía một đám tại thần phía dưới. Các vị đấm hỏi một chút, dẫn cương phi này tư thông với địch bản quốc, đang phán hình phạt như thế nào mới được. Động cô hộ tướng đứng ra đầu tiên, bẩm bệ hạ tội vận quốc này từ xưa tới nay chính là tội lớn nên tự phản pháp cũng giống như thứ dân nếu không chẳng phải là khiến cho người thiên hạ không phục cho nên thần cho là nên phán dựng vương phi chám đầu răng đè thị chúng Phan Lam gặn đầu mỉm cười một ánh đại thần gió chiều nào theo chiều nãy vừa thấy bệ hạ hình như cực kỳ vừa lòng đại nghĩa này liền lập tấn mở miệng phụ hạ Phụ tướng Đại Nhân nói cực kỳ chính xác. Những vương phi tội án tay trời phải bị phán tội chám đầu. Tiểu phụ nhờ có thể được nông đảo Đại Thần cùng cách tội. Bà tự mình định án như thế thật đúng là cận kỳ vinh hạnh. Chậm nói trong trẻo vang dõi truyền vào. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cửa Đại Điện. Chỉ thấy thất nhàng thoải mái nhẹ nhàng bướng vào Đại Điện. Đi hay sao là hai quan sai nhà dịch. Trong hình bộ, lớn mật, động cô hụ tướng đứng ra. Hình bộ tại sao cũng không hiểu quy củ như vậy, sao không đợi gọi đến tiền đã cho vào. Lớn tiếng bức bách, thất nhàng ha ha cười một tiếng. Phụ tướng đã nhờn, không nên tránh tội. Người ngoài cửa cùng cũng nắm nại nói vậy. Phía phụ nhân chẳng qua, chỉ để cho bọn họ ngủ một giấc mà thôi. Vậy còn có ai tới đây báo chứ? Ngươi! Động cô hụt tướng mở to mắt. Nữ nhân này cận đúng là cựng kỳ càng rỡ. Thế nhà không để ý đến hắn nữa, cái diện bị cấp trên kia. Nô tì bái kiếm bè hạ. Nhưng cũng không có động tác kính cẩn gì. Chiến gia quản gia đâu? Phương Lam giọng nói lạnh lẽo, hiếm lại đòi mát bệ hạ, chiến gia quản gia nói cuộc sống trong ngụm thật sự không dễ chịu. Nên vào đêm qua, đã rời khỏi ngục. Chứng nói lanh lạnh vang dõi trong đài điện. Chúng đại thần kinh hải, nghe lời này, đêm qua hẳn là, có người đi cốp ngục. Đây chính là thiền lao nhà, sao có thể dễ dàng vào như vậy, mà trong cung lại không biết. Hơn nữa, dựng vương phi này, cố tình không đi. Lại liều lĩnh như vậy đến đây, nữ nhân này, trớn có lòng tin, hay là quá xem trời bằng vúng. Dựng vương phi, Ngươi sao không cùng đi? Khuôn mạng vân lam cứng lại, khiến rằng gần từng từ một, gần xanh nơi thái dương nổi lên. Nô tì nếu đi, thì lần phán tội này của bệ hạ chẳng phải là mở không công sao? Các nhà đã nhàng nở nụ cười nhà nhà Đúng rồi, lúc trưởng các vị không phải đang nói muốn phán ta tội chết sao? Tiếp tục đi. Con người hai mặt nhìn nhào. Người phụ nhân này thỉnh không biết điều. Đồ đình há là chỗ Để cho bọn phụ nhân Như ngươi hồ nháo sao Có để thần nhảy ra an toàn không có Con mắt nhìn người Phán người tội chết Đó là bị hạ khai ân Không quên nịnh bở vân làm Là ai muốn phán vương phi Của bọn vương tội chết Giọng nói lạnh lùng Từ ngoài điện triển đến Chương 108 Núi đào biển lửa Mọi người ngạc nhiên Dựng vương gia đã trở lại Tại sao không có nghe nói gì Bàn tay vân làm Đặn trên ghế rồng Đã sớm nắm lại thật chặt Nhìn về phía người kia Đang tính nhanh vào đại điện Cái miệng thất nhàng không tự chủ được Hiện ra nụ cười, toay người Dưới anh đang nhấp nháy Chia vào chính là Mộn thân màu bạc trói mát Nam nhân mặn đầy phong xương Bên cạnh có một con thú lớn Vẫy đuôi đi theo Chính là cậu nhì Khẩu nhi vừa thấy thất nhà tập tức vui mừng không siết rồ to một tiếng nhảy lấy đà liền lao tới trong điện chúng thần cũng thấy một con thú to tăng mặt hùng ác như vậy tâm càng đã chấn kinh rồi lúc này lại thấy mạnh thú nhảy nhựt lên càng khiến sắc mặt mọi người thay đổi tụng năm tụng ba lại thành một đón ra điện trong nháy mắt loạn thành một đoàn các miệng thất nhàng co quắp giật giật lại tới nữa khẩu nhi này có thể đổi một chiều khác hay không. Trồng và chày, thấy cậu nhì xâm tới gần người. Thức nhàng xoay người một cái, cánh chỗ kia xa vài mét. Ánh mắt cậu nhì sang sát sang sát, đi ngay theo bổng dáng thức nhàng. Nhưng mà, thân thể kia to lớn dài động lại không liên hoạt được như vậy. Vẫn theo đà quán tính hướng về phía trước. Mẫu đại thần phía sau, ông còn kịp đánh ra, chỉ có thể trơ mắt, nhìn bóng đen kia bài đến. Bịch một tiếng vang thật lớn ở trên đại địa Chị cái đai thần kia ngửa mặt ngặt xuống đất. Lúc này tứ chi dụ thẳng trong miệng phát ra tiếng rền thống khổ ngô ngô. Mọi người vừa thấy trong nỗi tâm vừa sợ lại vừa buồn cười. Cự thú kia thấy như có cả bốn chân cái người vương đại nhân lúc này đang chậm rãi ngồi dậy. Cái mông tròn trịa kia, kia ngồi lên cả khuôn mặt của vương đại nhân. Mời người không khỏi lo lắng, đau của Vân Đại Nhân sẽ không bị bẹp dĩ đi. Cậu Nhi an méo miệng giận dội. Nó cũng không phải muốn ôm người này. Nam nhân này có mùi vị khó ngửi, chạy tới xem náo nhiệt cái gì, thật là lãng phí cái ôm của nó. dưới lòng bàn chân cũng không nhàn rỗi, dặm, dùng sức dặm. Nhị tuyệt cái mắt căng ra. vì cậu Nhi nhào tới đã là chuyện không mai rồi lại còn bị giẫm nhiều nhát như vậy. nắng thật muốn thay vị nhân huynh còn đang ở dưới cái mông kia của cậu Nhi rơi lệ đồng tình một khen. Bên này một đám hỗn độn, bên kia cũng là một mảnh ồn ào. Đã trở lại. cái nhà cười hỏi giống như một vị thê tự tiếp đón trực cô trở về. Đã trở lại. Văn lãm thâm tình ngắm nhìn. Trong mắt cũng chỉ còn lại có một mình thất nhà. Hắn chị biết Một người tinh ranh như vậy, làm sao dễ dàng để cho Vân Lam làm loại? Hoàn toàn không để ý vẻ trang nghiêm túc mực trong đại điện. an toàn không đếm tỉa đến những người khác tồn tại. Hồ nháo hồ nháo, kim loan đại điện sao có thể là nơi cho giả tú ti tiện đi vào như vậy? Dược vương cha, nơi thực sự là quá làm càng. Một vị đại thần khác gần cổ đứng dậy, đó mặt, tức giận nhắm thẳng vào Vân Lẩm thích nhàng cười một tiếng đạo mát. Đại nhân người với đầy vợ chồng người ta gặp mặt. Thận không phải là hành động nên làm nha. Nếu trên điện này đã có mộn xuất vật hàng hạ như ngày rồi thì làm sao ta không thể có thêm mộn cẩu nhi nhà ta? Vịt cá nhân vừa nghe liền tức giận. Tự nhiên bị hậu sinh vãn bối này mắng là xuất vật. Cài trùng trùng, ngươi. Trong bụng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biến mắng từ đầu. Nhược vườn, hươi ra bỏ quân đoàn, tự mình quay về. Tống hại quân kỵ quốc pháp, toàn không mau, ma quỳ xuống nhận tội. Động cô hữu tướng đứng lên phía trước một bước. Bộ dạng nhất phái công chính nghiêm mình. Vân lẫm mát lạnh quét đi qua. bà hữu tướng đại nhân, người nói muốn phán vương phi của Bổn vương tỏ chết sao. Hàng khí lạnh thấu xương, đậm về phía động cô hữu tướng. Hữu tướng theo bản năng lùi về phía sau mấy bước làm hắn khó hiểu là Dược Vương già có thể nào lấy một bộ mặt cười ông Hoàng như vậy nói ra một lời ra người ta không rác mà rung chữ Văn Lãm xoay người bệ hạ Vương Phi của bộ ông Vương rút cuộn phản vào tội dĩ Dược Vương từ Nam Cường trở lại trở là không biết hình bộ lý đại nhân người tới nói cho Dược Vương Vân Lâm nói Hình bộ tượng thư Lý Đại Nhân chần chờ bướng ra khỏi hàng. Dựng vườn gia cho thần kiểm chứng. Dựng vườn phi cùng quán gia chiến gia chiến nhược thỉ thông đồng với Nam Vũ bán đứng Hoàng Triều phải bị xử tội. Vậy Lý Đại Nhân chuẩn bị bán vương phi của bọn vương tội như thế nào? Tử tội. Văn lãm một thần chiến giáp hướng về phía Lý Đại Nhân. Dòng nói lạnh lùng bản phớt như Mình chỉ cần nói ra một tiếng đúng Người trước mắt này Đã vặn gậy cổ mình Lý Đại Nhân dừa tay lên Xo so mồ hôi lạnh trên trán Sau đó không giảm lên tiếng Quang Lam lâm nhang khẽ biến Phát một tiếng Hình bộ nói chuyện Lý Đại Nhân nâng mắt liếc nhìn thiên tử Ta nhìn lại dựng vườn Như có thể đem người kết thành bằng Có sự không nói lời nào bệ hạ Xem ra Lý Đại Nhân còn đang suy tư xem thần thiếm phải bị tội gì. hạ Bà, ông bằng hỏi một chút ý tứ của đại thần khác. Thất nhàng cười yếu ớt vẻ mặt tự nhiên. Phần làm quét mắt một đám trọng thần. Phủ tâm nhân, tôn đại nhân, người tới nói một chút. Tôn đại nhân, bị thiên tử gọi tên đi ra. Về án dựng vương phi thư thần với địch, thật là nghi điểm nặng nề Thật là dựng vương phi từng là tử của nhà tế kia lại không có phát hiện hành vi phạm tội tài thời của người nọ, đây là lỗi lớn. Một câu nói đột tức đem tội hạ xuống thành lỗi. Vương Lam mặt, những người này rốt làm sao vậy? Bệ hạ thần có lời muốn nói. Tả Lãnh tướng tức bừng lên phía trước. Vương cảm. Tả tướng người nói, cần đồng ý kiến với ý kiến của Tông đại nhân con làm cầm lên khá miệng cho dù dựng vương phi từng cùng tạch nhân có quan hệ trụ bọc, cũng chỉ có thể coi như là vận mệnh bắt buộc không thể dân là tội hướng gì là sai lầm thần thiết nghĩ dựng vương phi vô tội nên thả ra, kính cận cúi đầu khá miệng chương lên còn chưa thành độ công đã nghe tạ tướng nói đến phán vô tội các mạng vương làm đột biến tạ tướng đại nhân Người đây là đang thoát tội cho tội phạm phản quốc. Thật là khiến người ta không khỏi hoài nghi người có phải là đồng đảng của tội phạm kia hay không. Hữu tướng Định Thần bác một tiếng. Hữu tướng Đại Nhân lời ấy sai rồi. Cô thần chẳng qua là nói ra lời chân thật. Nó ra phần lớn nỗi lòng của mọi người mà thôi. Nếu hữu tướng Đại Nhân đã nói xấu phụ thần như thế cô thần cũng không có lời nào để nói. đủ rồi. Văn làm vọt án, hiếp mắt quét về phía thất nhà bên môi đang treo nụ cười đầy chăm chọc, lại nhìn lại về phía văn lãm trong mắt văn hàn. Các ngươi thận cho rằng, tẩm không trị được các ngươi sao. Cấm là thiên tử, trọng định tội, còn có ai dám cãi lại? Bất tài người đâu, dịch vương cùng dịch vương phi, dấu loạn triều đình, bắt bọn họ lại. Một câu tráng ra lệnh xong, nhưng không thấy trong điện có bất kỳ động tĩnh gì đi vẻ ngoài cửa, vẫn đứng yên như trước. Chúng ta thằng hai mặt nhìn nhau, không hiểu làm sao. Quân làm đậm tay, làm rơi bút lông trên bàn án. Ngô tà lớn mật, các người cũng dám không nghe lệnh của trảm sao. Tức giận công tâm. Mẩm bệ hạ, cơ đại nhân, cùng trấn quấn đại tướng quân cầu kiến. Mau Tuyền mắt ưng chật lẻ, vẻ vui mừng. Thân hình thẳng thấp, đi lại vững vàng, cơ y vệ. Cùng liên tướng quân đi vào. Khi vệ, người tới vừa đúng lúc. Trêm những no tài này, tất cả đều đổi đi. Bấn thành linh hát lên dữ dội. Bẩm bệ hạ khi vẻ ban đầu trong cung thật sự không đủ cảnh giác Quý thần đã tự tiện làm chủ. Từ ngoài cung đi vào một nhóm này. Trơ y vệ, không người tiến lên. Những người này đại khái còn chưa có thói quen ở trong cung. Ngưới, Vâng là mở to hai mắt nhìn. Thì ra không phải là thị vệ có vấn đề, là đại thần của hắn có vấn đề. Thận to gan, liền tướng quân còn không nhanh chóng đem những thứ loạn thần tạch tử này còn bộ bắt lại. Người làm trấn quốc đại tướng quân mà lúc này lại bất động. Còn đợi tới khi nào? Liền lão tướng quân vốn vốt trầm đầu Bệ hạ, thần mỗi người đó là lực lượng, lượng có hạn. Xin bệ hạ đưa ra hậu phù. Thần sẽ đi điều đại quân. Hổ phụ, con làm hai mắt tỏa sáng. Đúng, đại quân. Bệ hạ, cơ y vệ đột nhiên mở miệng. Hổ phụ ở chỗ này. Từ ống tay áo, xuất hiện trong tay mộng khối lệnh bài bằng vàng lẻ sáng. Cơ y vệ, người dám trộm hổ phụ. Con làm hài tà chống lòng án. Người cũng thật lớn mật. Ta ơn bệ hạ khen ngợi cơ y vệ đi về phía thất nhàng, đem hổ phụ đưa tới. Thất mụi, phần lễ này của đại ca, muội có vừa lòng hay không? Thất nhàng cười cười nhận lấy. Đại ca đưa, bất nhân là trọng lễ. Các người muốn thế nào? Phương làm kiềm nén cơn giận của mình, nặng nề ngồi xuống. Bệ hạ, thần thiếm chỉ muốn xin ngài một đạo chỉ mà thôi. Thất nhàng đi lên một bước. Đạo chỉ gì? Cắn răng. Đạo trị thói vị. một câu nói sồm, cả đại điểm im lặng. Đạo trị thói vị, trong lòng chúng đại thần ngây lập tức si tính. Các người tưởng có thể thắng như vậy sao? Quân làm hừ nổi. Nhạc nhi. Một đám áo đen che mặt giả dạng, từ trong chỗ tối đi xa. Chính là tập đoàn ám vệ thần bí nhất trong cung, gần làng. Những thứ tạch tử này dí công tha. Quân làm hạ lệnh. Lại thấy chúng ám vệ không nhúc nhết, gì thậm chí đi tới bên cạnh thất nhà. Các ngươi cũng muốn phản sao. Quần làm chỉ cảm thấy các người mão như đông lạnh lại. Đây là một thế lực bí ẩn nhất của hắn. Vì sao cũng là tình cảnh này. Các người không sợ phá lời thề thưởng cổ sao. Bệ hạ, lời thề thưởng cổ của Ngân Làng, là trung thần cống hiến vì người cầm ngọc bài, vĩnh không phản bội. Chạc nhi nhẹ giọng nói. Cho nên sao? Quang Lam mờ mịt, ngậm bài kia không phải đã sớm không có sao, cho nên phải thần phục thiên tử hoàng triều mới trúng. Thế nhàng ha ha cười đến vui vẻ, lấy ra ngậm bài ngân lan. Bại hạ, ám vệ này, cuối cùng là tiền cho nhất mạch nhược vườn ta này. Quang làm cả người bỗng nhiên mềm nhũng ra. Thắng thiên tính vạn tính, cũng không có tính tới điểm này. Bởi vì phụ vương khi rõ không thấy ngọc bài này, hắn cũng không để ý sao có thể ở trong ta dựng vườn chứ. Chẳng lẽ hắn hôm nay liền mất hết ở đây sao? Bệ hạ, độc cô hữu tướng bước nhanh tiến lên, che ở trước người phần làm. Cổ thần, cổ thần thề thần phục. Ngày sau đó, đám người tự cho là Trung Nghĩa cũng xong tới. Bọn thần thì chết theo bệ hạ. Thấn nhang đành ngáp. Cảm động quá các vị đại nhân thật đúng là trung thần lương tướng nhà. Nếu các vị ta chết chứ không chịu phức phục, sẽ chết không sợ như thế. Chúng ta không thành toàn, hình như đã có chúng không phải với hiện tính vĩ đại của các vị. Đôi măng loẹ loẹ sáng. Người, ai cũng phải có lúc chết. Bọn ta trung tâm với hoàng đế, Tấn giả lùa danh sách sự. Cho dù chết, vậy thì thế nào? Có người giống dặn lên tiếng, Ừ, ta tử các người sau trăm tuổi cũng chỉ có thể bị người mắng muôn đời hỗ trạng thiên cổ. Đặc sách nhà Thế nhàng vỗ tay trầm đột trăng hợi đè một chút vị đại nhân này giống dạc cỡ này vẫn có tác phong dũng sĩ. Còn có người nào muốn nói nữa không? Các người chỉ nhân vô sĩ tham sống sợ chết không để ý tới lễ nghĩa lìm sĩ. Có người liền đứng dậy hướng phía tạ tướng cùng một đám thần tử phía sau thất nhàng nói Vị đại nhân này, thất nhàng các đứa, có lẽ người không sợ chết sao? Người nọ ngẩn đầu lên, hàng hái. Bọn ta vì bẻ hạ, vì trong nghĩa, lên núi đào, xuống biển lửa, cũng không trói từ. Hay, nói thật hay. Thất nhàng một lần nữa vỗ tay, trong mắn hàm súng ý tứ tán thưởng mười phần. Đôi mắt sáng, chuyển về phía văn lãm Vương già, vị đại nhân này nổi, Muốn lên núi đào xuống biển lửa đầy. Ngài cảm thấy như thế nào? Phân Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Thành toàn bọn họ là được. Thất nhàng vẫn cười đùa như cũ lên tiếng. Lời nổi của nàng cũng thật kinh hãi. Thần thiếm cũng cảm thấy ý kiến này rất hay. Nhạc nhi chuẩn bị núi đào, chuẩn bị biển lửa.